Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bí ấy Thêm một tiếng gào thét đau đơn nữa thấu đến tận trời cao đánh dấu cho những hơi thở cuối cùng của hắn Khả gì đã gục Và ly hồn cùng đã bệnh biến biến mất khỏi thế gian Bọc trong bộ quần áo cú kỹ của hắn giờ chỉ còn sót lại một bộ xương khô trắng xóa Khả gì bị tiêu diệt Ngước nhìn đến bộ trời khả luôn thấy ánh trăng đang tròn bảnh bảnh Nó đã tỏa ra những tia sáng thật mềm mà yên bình Mọi chuyện đến đây là chấm dứt Thế gian này sẽ không còn những cái chết mù muội Bi thương Nhìn lại xung quanh Luân còn thấy Chu Khiên và Lưu Ngạn Nhưng hai người này cũng không thể đứng thêm được nữa Họ đã đùa gục xuống với những vết thương tích chi chết trên người Gã Luân chạy tới Anh Đỡ, Chu Khiên và Lưu Ngạn Cùng đứng dậy Giờ họ tiến về phía những người đồng hành Đang bị thương nằm ngột ngang trong điệp cốc Khỏe quá tất cả con sông Nhưng hình như Lai Lâm đang bị thương rất nặng Đằng đằng này Bác Quân cũng đang bị thương nặng lắm Bác ấy mất nhiều máu quá Hiểu Mấn đã dần tỉnh lại trong cơn đau đớn lời Nói bây giờ của cô cất lên sau tiếng của Chu Khiên Đang cố gắng nhòi người lại với ông quân Thì một giờ Hiểu Mấn nghe thấy giọng lừa ngạn Cất lên đầy lo lắng Mọi người mọi người Cậu cậu cậu môn sắp không ổn rồi Sao muốn thượng làm sao Lòng khả luân gáy vụn trong lò đắng Rồi anh chạy nhanh về phía đó thì thấy Môn thượng đang thòi thập Nhận ra mọi người đang ở cạnh mình Môn thượng gắn gượng nói Khi mà toàn thân anh đang thấm đẫm máu tươi cho tôi gặp tư Được rồi, cậu muốn cậu đừng nói gì thêm Kéo máu lại cháy Chúng tôi sẽ đưa cậu tới gặp Kiều Vi ngay Nói với môn thượng song chu khiên quay sang Nói với Khả luôn và Đưa Ngạn Mau, mau, mau tất cả mọi người trở lại phía Kiều Vi đi Được rồi, để nó giúp mọi người một tay Người vỡ lên tiếng trong màn sương lạnh là Hàn Trương Anh Cũng vừa tỉnh lại với thương tích không ít sau cuộc chiến Mày quá, anh Trương tỉnh rồi Chúng ta mau tiến hành thôi Những người còn sức lực đang gắn gượng Đưa những người bị thương nặng trở lại Nơi phiên đá hình bán nguyệt, nhưng khi vừa tới nơi thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào ngay mắt họ khiến cho họ không khỏi đông đốn cho dù những hình ảnh này đã được dự liệu từ trước. Trên phiên đá hình bán nguyệt, hai người thiếu nữ giống hệt nhau, đang nằm im bất động. Kiểu Vy đã trở thành người có thiên cổ mất rồi, tiến sát lại gần hai cái xác ấy. Tất cả mọi người đều đổ gục xuống xót xa, đôi mắt Kiểu Vy vẫn còn mở, như trong đôi mắt ấy vẫn còn đang sót lại một dòng máu tươi. Nhìn thấy con gái chết thê thảm như vậy Ông quân gạo thét lên vô cùng đau đớn Giữa nơi trùng công hoang sâu Mọi chuyện đã chấm dứt Với ông sau tiếng thép thê lương ấy Trái tim ông đã ngừng đập đôi mắt ông như vẫn còn chưa khép hết Như muốn gửi ngàn lời xin lỗi Đến người con gái bất hạnh của mình Cô đã cứu rỗi cho tâm hồn của ông thoát khỏi Ký ức đoạ đầy Cô đã làm cho ông thấy hãnh diện Và ông không còn hổ thang với những tội lỗi của mình Năm xưa đã từng thấy ra Khẽ đưa tay lên ông quần chu khiến cúi đầu Như muốn nói rằng ông đã ra đi mãi mãi Tất cả Như bà Hoàng về sự mất mát đột ngột này Lai Lâm đau đớn vô cùng Anh gào thét lên như một con thú hoang dã Anh so sai vì cuộc đời này Lại biến anh thành kẻ mồ côi thêm lần nữa Mẹ anh, cha anh, em gái anh đều là không còn Máu trên thân hời anh vẫn không ngừng chạy Nỗi đau trong tâm khảm anh thì không biết đến kiếp nào mới có thể được quê ngoài Sau tiếng gào thét đau đơn khuôn cùng ấy Thì anh cũng vĩnh viễn tử biệt quãi thế gian này Trời ơi lai lâm Giọng khả luôn gào lên đau xót Anh ôm trầm lấy lai lâm vào lòng Thì thấy sau đường lai lầm máu me Vẫn còn đầm đỉa ướt sụp vậy, vậy là cậu ấy đã vĩnh viễn thoát khỏi Nghiệp trần ai rồi Chúc cậu ở nơi ấy sẽ gặp được nhiều may mắn Chúc cho cậu sẽ được đoàn tụ Với những người thân yêu nhất của mình Giọng hàn chân ứa nghẹn rồi anh quay sang phía môn thượng thì thấy môn thượng đã chết tự bao giờ. Phía đuôi mắt của môn thượng vẫn còn vương vài giọt lệnh. Vậy là môn thượng cũng đã rời bỏ chúng ta để đi tìm nơi bình yên cho mình rồi. Mọi chuyện đã diễn ra như một cơn ác mộng. Ngày mà chúng ta giành lại, được bình yên lại là ngày chúng ta phải vĩnh viện xa lửa những người mà mình thương yêu nhất. Họ đã hy sinh để mang lại sự bình yên cho nhân loại. Họ đã hy sinh để cứu rỗi cho những linh hồn thoát khỏi vạn kiếp đau đớn bị thương. Họ đã không còn nữa nhưng họ sẽ sống mãi trong trái tim của chúng ta, họ sẽ mãi mãi là những người mà chúng ta luôn ngưỡng mộ tôn thở nhất. Các bạn của tôi, các bạn hãy an nghỉ và thưởng ngoạn những ngày tháng yên bình, nơi cực lạc Chúng tôi sẽ sống bằng chính nhiệt huyết của mình và của các bạn, để khi chúng ta gặp lại nhau chúng ta sẽ không hổ thẹn với tất cả mọi người. Kiếp sau chúng tôi sẽ xin được làm chi kỷ với các bạn để ta cùng nhau san sẻ những vui buồn trong thế gian này. Ngủ yên nhé các bạn của tôi, hẹn gặp lại các bạn ở bên kia thế giới. Hàn Trưng nói dư lời rồi anh khẽ đỡ khả luôn đứng dậy họ cùng chung tay đặt những người đồng hành đã khuất của mình gần lại nhau, kể cả Lý Ngạn Dương, người tuyên nữ đa tình năm xưa. Cũng đối họ đối xử một cách vô cùng kính trọng. Khi mà việc xong xuôi họ cùng nhau đứng thành hàng để tưởng niệm những người đã khuất. Vậy là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net